đàn nghe câu chuyện cuộc chiến hôn nhân nguyên tác Mỹ Cốt Chi Tư tác giả Cống trà Editor Nhi qua dọn đọc của Jessica chuyện được phát trên website thế giới audio.org chương 49 lúc vui lúc buồn Sau quần phương yến, lầm mị ngờ ngẩn mất tập trung suốt mấy ngày liên tục. Nghĩ đến thái độ của bản thân khi bị Liễu Vĩnh cợt nhã, vừa giận lại vừa xấu hổ. Nhớ đến lời giặt dò của Liễu Vĩnh, lòng trào dân trăm ngàn cảm xúc, không phân biệt được là chua hay là đắng. Lầm mị cứ lúc vui lúc buồn, làm sao giấu được cố nhũ mẫu. Cố nhũ mẫu chỉ hỏi xa gần mấy câu. Liền suy đoán được, trịnh trọng nói Tiểu thư, cô thích ai đúng không? Ma ma Làm mị tuy đã nhận phu nhân Vĩnh Bình Hầu là nghĩa mẫu Nhưng thời gian tiếp xúc chưa lâu Tình mẹ con cũng chưa lấy làm sâu sắc Người thân thiết nhất vẫn là bà Vú. Nhất thời đành cân nhắc từ ngữ Cuối cùng thuật lại cho bà Vú nghe Chuyện mấy lần nhũn người đều gặp phải Liễu Vĩnh Cố nhũ mẫu thở dài duỗi tay ôm Lâm Mị nói Tiểu thư là trẻ sinh non xương vốn mềm hơn bình thường Khi những đứa trẻ xinh cùng lúc với tiểu thư biết đi Tiểu thư còn đứng chưa vững Cả nhà thấy thế lo lắng vô cùng Chỉ sợ tiểu thư bị chứng sụt hóa May là khi được 18 tháng, tiểu thư bắt đầu lúc lắc tập đi, cả nhà mới được thở vào một hơi. Chỉ không ngờ, khi cô lớn lên, ngửi được khí tức đàn ông thì lại... May là vẫn chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, bây giờ nhanh chóng quyết định chuyện chung thân, nhanh chóng về nhà chồng là được. Lâm Mỹ gạt lệ nói Mama, cháu cũng muốn đoan trang như mẫu thân Nhưng nỗ lực mãi vẫn không xong Tội nghiệp tiểu thư Cố nhũ mẫu lấy khăn tay lau nước mắt cho lâm mị Liễu trạng nguyên kia Tuy không có nền tảng như nhà họ tô Nhưng hắn tài mạo song toàn Thông minh, lanh lợi, giỏi giang So với tô thiếu gia còn hơn một chút Kể ra cũng là một người đáng để kết duyên Chỉ có điều, hắn không nạp thiếp, từng đấy năm cũng không có nàng hầu, đến khi cưới vợ, chỉ sợ sẽ không khống chế được, tiểu thư nên cẩn thận. Mana có phương pháp gì chưa? Lâm Mị bột miệng hỏi, nhất thời lại đỏ mặt, còn chưa mối mai gì, đã nghĩ cách khống chế Liễu Vĩnh. Nàng cũng không luống cuốn, đánh chống lãng sàn chuyện khác Nếu mama có phương pháp, sao lúc trước không giúp mẹ cháu đưa ra vài chú ý Cố nhũ mẫu nghe được lâm mị hỏi thế, đầu lòng quay mặt đi, chấm nước mắt, một lúc sau mới nói Nếu lúc trước vũ có nhiều phương pháp thế, sao có thể để mẹ cô phải chịu khổ Những phương pháp đó là có sau khi mẹ cô qua đời Cố Nhũ Mẫu lau nước mắt, quay đầu nói Khi đó, cha cô cũng ngã bệnh Cô còn quá nhỏ Chỉ một mình vú túc trực bên linh cũ Suốt bảy ngày, Vũ không được ngủ Ngày thứ tám, vú gục xuống ngủ Mờ một giấc mộng thật ly kỳ Trong mộng, Vũ là một người khác Ngồi trong một cái hộp cổ quái Cái hộp kia còn chuyển động về phía trước Xung quanh cũng toàn những người kỳ quái Nói những chuyện kỳ quái Sau khi tỉnh lại Quên hơn phần nữa Nhưng từ đó về sau Thường nảy ra những chú ý rất kỳ quái Giống như trước đây đã từng nghĩ đến Đã từng làm rồi Nhưng muốn nắm bắt Thì lại không nắm bắt được Lâm mị nghe thế khá hốc mồm, xoay ấn đường cho cố nhũ mẫu, lẩm bẩm nói, Mama đừng lo lắng. Chủ tớ hai người thì thào tâm sự, đến quá nửa đêm mới nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, lầm mị dậy muộn hơn mọi hôm một chút, rửa mặt chải đầu xong, đèn địch đến phòng phu nhân Vĩnh Bình Hầu Thánh An, lại thấy người Hầu vội vàng đi vào nói, Dị Tiểu Thư! có bà vú đến phủ ta đang ngồi ở ngoài sảnh, phu nhân bảo tiểu thư không cần đi thỉnh an. là và mối nhà ai? tìm Lâm Mỹ bỗng nhiên đập thình thịch. Liễu Vĩnh tới cầu hôn sao? người hầu cười hì hì nói, một người là Hoa Quận Vương, một người là Liễu Trạng Nguyên. Lâm Mỹ nhất thời vừa mừng lại vừa lo, mừng là. Liễu Vĩnh thật sự tới cầu hôn, lo là tối hôm trước quận chúa còn nói muốn ở cạnh mình cả đời, nếu hôn sự này thực hiện được nhưng nguyệt quận chúa mà cố chấp đòi gã cùng, thì biết làm thế nào đây? Không được, phải nhanh chóng nói rõ với quận chúa nếu cô ấy muốn chung chồng, từ đó về sau hai người sẽ là kẻ thù, không làm tỷ muội nữa. Nhất gia hữu nữ bắt gia cầu Chứ thích Một nhà có con gái Mà có trăm nhà cầu cưới Hết chứ thích phu nhân Vĩnh Bình Hầu Không thể nào mà cao hứng cho nổi Nhà quyền quý ở Kinh Thành Trước khi mối mai Có ai là không đến hỏi hang thăm dò Nói chuyện bóng gió trước Tự quyết định như thế Còn chờ ba mối làm gì Lỗ mãn tới cửa Nếu nhà gái không đồng ý hoặc là có quyết định khác, cực tuyệt nhà trai, đối với cả hai bên mà nói, đều là mất thể diệt, truyền ra ngoài, chỉ khiến thiên hạ chê cười. Hòa quận vương ý vào quyền thế, tự nhận là mười phần chắc chín, không thèm nhờ người đến tìm bà nói chuyện, thường lượng một chút cũng không làm, cứ thế lù lù tới cửa. Liễu Vĩnh kia lại càng bất thường, một viên quan nhỏ không có nền tảng gì, muốn đến hầu phủ cầu hôn vậy mà không nhờ nữ quyến đến hỏi han thăm dò gì hết cứ thế chờ bà mối đến tiếp đãi hai bà mối cho tốt nói chờ ta một chút phu nhân vẫn bình hầu căn dặn vợ của quản gia mấy câu sau đó nhanh chóng cho người gọi chu mẫn mẫn đến nói chuyện mẫn mẫn Hoa quận vương và liễu trạng nguyên đều nhờ bà mối đến cầu hôn Đà ngồi ngoài sẵn, mẹ hỏi con, rớt cột con nghĩ thế nào? Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vì nhà mẹ đẻ từng chịu cơn suy sụp, khi gã cho Vĩnh Bình Hầu tính là trèo cao. Vì chuyện đó, bà bị mẫu thân Vĩnh Bình Hầu làm khó dễ không ít lần, cũng từng sống chật vật suốt một thời gian. Đối với hôn sự của con gái, bà có chủ ý của chính mình, huống hồ. Hiện nay Vĩnh Bình Hầu quyền cao chức trọc, nếu muốn chùa mẫn mẫn có một tương lai tốt đẹp, không cần trầu cao đến hoàng thân quốc thích. Nếu chùa mẫn mẫn kiên trì, muốn gả cho liễu vĩnh, bà sẽ nghĩ cách giúp mẫn mẫn. Chùa mẫn mẫn cúi đầu một hồi, đỏ mặt nói, xin tùy mẫu thân định đoạt, nếu ta định đoạt, ta sẽ chọn hoa quật vương phu nhân Vĩnh Bình Hầu trịnh trọng nói, Mẫn Mẫn, ta nuôi con bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ còn có điều gì không thể nói với ta? Mẹ! chu Mẫn Mẫn thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói thế, không khỏi ngoài ý muốn. Không lẽ nếu cô ấy chọn Liễu Vĩnh, mẹ cũng sẽ đồng ý sao? Nhất thời nhất lại ôm cánh tay phu nhân Vĩnh Bình Hầu, ngã đầu vào vai bà nói, Mẹ nhận lời hoa quận vương đi còn nói thật cho ta Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không phù nhân vĩnh bình hầu nâng mặt mẫn mẫn lên Nói Lúc trước Mỗi khi liễu trạng nguyên đến Con đều cho người hầu đi nghe ngóng hành tung của hắn còn tưởng ta không biết sao Tại sao lúc này là quyết định khác Mẹ Chẳng lẽ mẹ không hy vọng con chọn hoa quận vương Chính là vì hy vọng con chọn hoa quật vương mà phải hỏi cho rõ ràng. Phu nhân với bình thầu nói chân thành, Một cô gái không nên một dạ hai lòng, Không nên nhất là cưới một người, nhớ nhung một người khác. Chùa mẫn mẫn thấy không thể giấu giếm, Đành thuật lại chuyện tối hôm thử hoa hội ở phủ trưởng công chúa. Hoa quật vương đã nói những gì, Đã đem những lời khuyên của lâm mị kể hết ra, Sau đó nói Tiểu Mỹ cũng nói Liễu Trạng Nguyên không phải người để trao thân gửi Phật Khuyên con không nên chọn hắn Con so sánh hai người Cũng cảm thấy Hòa quật gương thật lòng hơn Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghe được thế Thở vào một cái Nếu thật thế Chuyện cũng dễ xử lý hơn Ta chỉ sợ con vẫn dành tình cảm Cho Liễu Trạng Nguyên Thì khó mà dàn xếp Nghĩ đến đó, phương nhân Vĩnh Bình Hầu vô cùng vui vẻ Hoa Phật Vương rất được Thái Hậu và Hoàng thượng sủng ái So sánh với những kẻ cùng lứa Hắn là người có bản lĩnh Mẫn mẫn gã cho hắn Thật sự hân hẳn gã cho Liễu Vĩnh Chiều mẫn mẫn thổ lộ tâm sự xong Rất thẹn thùng Vội xin cáo từ về phòng Nhưng không kiềm chế được Lại cho người đi nghe ngóng Một lúc sau, người hầu quay về nói Tiểu thư, tiểu thư, em thừa nhịp trăm trà Nghe rõ ràng, trong số hai bà mối Có một người cầu hôn nhị tiểu thư Cái gì? Chù mẫn mẫn thất thanh Một người cầu hôn tiểu mỹ Đúng vậy, hoa cục vương cầu hôn tiểu thư Còn Liễu trạch Nguyên cầu hôn nhị tiểu thư Liễu Vĩnh không cầu hôn ta Mà là cầu hôn tiểu mỹ Chù mẫn nhảy dựng lên, vội vàng nói, Ngươi nhanh chóng ra dấu với người hầu của mẫu thân, để bà về phòng cho ta nói chuyện. Lúc trước, thật là ma xôi quỷ khiến mới thích Liễu Vĩnh. Xem đi, trước là dây dưa không rõ ràng với nhậm hiểu ngọc, sau là ẩm ờ với mình, bây giờ lại quay sang cầu hôn tiểu mỹ Hắn có mục đích gì? Nhất định phải nói với mẫu thân, không thể để Liễu Vĩnh lừa gạt đưa tiểu mị đi. Được người hầu nói thầm, phụ nhân Vĩnh Bình Hầu mượn cớ tránh mặt một chút, nhanh chóng về phòng, đã thấy chu mẫn mẫn đang lo lắng buồn chồn, Bà hỏi, thế này là thế nào? Tại sao Liễu Vĩnh lại cầu hôn Tiểu Mỹ? Hai đứa nó chỉ mới gặp mặt có hai ba lần. Chù mẫn mẫn nói, mẹ, tối thử hoa hội, theo ngữ khí của Tiểu Mỹ thì có vẻ chán ghét Liễu Trạng Nguyên, không cần hỏi ý kiến em ấy đâu. Trực tiếp cực tuyệt lửa trạng nguyên là được phu nhân Vĩnh Bình Hầu gật đầu nói Lần trước sử gia tới cầu hôn và đã hỏi tiểu mị Con bé ngược ngùng Nói tùy ta quyết định Tự nhiên là bằng lòng nhà họ sử Hôm trước mợ con còn lặng lẽ nói Bình tá và bình vân nghe ngóng được Mợ con muốn dạng hỏi tiểu mị Bày tỏ rằng rất vui mừng Chuyện đó coi như đã quyết định Lúc trước khi nhà họ sử cầu hôn, vì lúc so bác tự gặp trắc trở mà tạm gạt qua một bên, giờ biết là đại công chúa đã chọn mạc xong bách, sử bình tá không còn liên quan, hôn sự này đương nhiên là bàn tiếp. về phần liễu vĩnh, hắn này tầng mai sở, sao có thể phó thác chung thân? phu nhân vĩnh bình hầu nghĩ, sẽ gả lâm mị cho sử bình tá. Chuyện Liễu Vĩnh tới cầu hôn Lâm Mị, thật sự không nên rêu rao, bên nói. Tiểu Mị tính hay ngược ngùng, nhớ không đề cập chuyện này với con bé, giặc bọn người hầu không được để lộ. Chu Mẫn Mẫn vẫn đang băng khoăn, tại sao đối tượng Liễu Vĩnh cầu hôn không phải nàng và lại là Lâm Mị. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu câu mày nói, chắc hẳn là tin Hoa Quận Vương bảo không thiên giám chọn ngày tốt bị lộ ra ngoài. Liệu Vĩnh biết bản thân không chăm giành được với hoa quật vương Dứt khoát quay sàn cầu hôn Tiểu Mỹ Mục đích là muốn tỷ muội bất hòa Nếu hắn có mục đích đó Thì Tiểu Mỹ càng không thể gả cho hắn Mẹ cự tuyệt thẳng thần luôn đi Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười Tốt xấu gì hắn cũng là trạng nguyên tài mạo song toàn Đối tượng cầu hôn cũng là nghĩa nữ hầu phủ Sao có thể cự tuyệt thẳng thần Thật sự cũng nên để cho hắn đường lui ta sẽ tìm lời xã giao Nói chờ sao bắt tự rồi bàn tiếp Đến lúc đó Chỉ cần nói bác tự không hợp là được Tin hai bà mối đến Vĩnh Bình Hầu Phủ Cùng một ngày nhanh chóng truyền ra ngoài Không đến trưa Tô phu nhân cũng nghe nói Bà hỏi tả phu nhân tin tức có chính xác không Nói cho cùng Tôi cũng là nghĩa mẫu của tiểu mị cũng sẽ chuẩn bị hồi môn cho con bé nếu bàn chuyện cưới xin cho tiểu mỹ phu nhân vĩnh bình hầu cũng nên hỏi ý kiến tôi mới phải là phu nhân vĩnh bình hầu cho người nói với sự phu nhân tất nhiên chính xác cả phu nhân cười nói nghe kể khi hai bà mối tới cửa ai nấy đều cho rằng cả hai đều cầu hôn đại tiểu thư chu mẫn mẫn phu nhân hầu gia rất khó xử ai ngờ bà mối mở lời thì ra hoa quận vương tất nhiên là muốn cầu hôn mẫn mẫn nhưng lữ trạng nguyên thì ngoài dự đoán mọi người không phải cầu hôn mẫn mẫn mà là cầu hôn lâm mỹ tô phu nhân nói lữ trạng nguyên tài mạo song toàn cả kinh thành đều nói hắn muốn tìm một nhà vợ để dự dẫm tại sao không cầu hôn thiên kim đích thực của hầu phủ lại ngược đời đi cầu hôn một nghĩa nữ hắn có mục đích gì chính là thế đấy Tạ phụ nhân vỗ tay một cái nói phàm cứ chuyện khác thường Tức là có vấn đề phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói Tiểu Mỹ từng nói với Mẫn Mẫn Liệu trạch Nguyên không phải người Có thể trao thân gửi phận Không hỏi cũng biết Tiểu Mỹ sẽ không đồng ý với lời cầu hôn đó phu nhân Hầu Gia cũng nói Tiểu Mỹ tuy không phải Con gái ruột của bà ấy Nhưng chuyện hôn nhân Bà ấy vẫn sẽ cân nhắc Nghĩ đi nghĩ lại Nhà họ sử vẫn là ổn thỏa nhất Tô phu nhân gật cù Nếu đặt liễu vĩnh và sử bình tá Lên bàn cân để chọn Nói thế nào Thì sử bình tá cũng đáng tin hơn Tả phu nhân cười nói Với hòa Phật vương Bà ấy nhanh chóng đưa thiết canh Để khâm thiên giám so bác tự Xong lễ nạp thái Và sẽ nhanh chóng quyết định chuyện cưới sinh Về phần liễu trạc nguyên phu nhân Hầu Gia chỉ nói so bác tự rồi sẽ trả lời, có lẽ ngày mai sẽ thỉnh cô đến thương nghị. Nói đến Liễu Vĩnh, nghe bà mối báo lại, hắn không hề kinh ngạc. Nếu phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhanh chóng bằng lòng, thì hắn mới thấy quái gì đây? Liễu Nhũ Mẫu nghe thuật lại tình hình cụ thể và tỉ mỉ xong, có vẻ rất lo âu. Thiếu già, trước khi nhờ bà mối đến cầu hôn, thường nhờ nữ quyến hoặc người quen đến hỏi hàng thăm dò trước. đáng tiếc phủ chúng ta không có nữ quyến, càng không quen vị phu nhân nào đủ thân. hôm nay cầu hôn quả thật có chút trường đột. bây giờ phu nhân hầu gia nói chờ so bác tự rồi nói tiếp, dường như có ý từ chối. giờ phải làm thế nào? hay vậy là thiếu gia chịu tác uổng công rồi. mama yên tâm. Liễu Vĩnh cười nói, Tiểu Mị chỉ là nghĩa nữ, hôn sự của nàng, phu nhân Hầu Gia dù sao cũng phải hỏi ý tứ của nàng, chỉ cần Tiểu Mị tỏ ý bằng lòng, có thế nào phu nhân Hầu Gia cũng không cản đâu. Huống hồ, thiếu gia nhà ta đương đương là một trạng nguyên, tại mạo song toàn, tiền đồ rộng lớn, rất đáng để trao thân gửi phận, phu nhân Hầu Gia sẽ không mù quán cố chấp chia uyên rẻ thúy đâu. Liễu Vĩnh đang nói, lại có quản sự của Phủ Thiên Phương Công Chúa tới, hỏi Liễu Vĩnh đã tìm được Đại sư Thư Pháp chưa, lại cười nói, hẹn như Phong kia nghe nói Lan Nhược Đạo Quang có bút tích của Đại sư Thư Pháp Tiền Triều đã đi chìm ngưỡng. còn Ngông Cuồng tuyên bố, nói ngày kia sẽ khiêu chiến ở Lan Nhược Đạo Quang, nếu có ai giỏi Thư Pháp hơn hắn, hắn sẽ hành lễ đệ tử nếu không có ai hơn, thì bút tích ở Lan Nhược Đạo Quan thuộc về hắn tất cả. Hoang Đường, bút tích ở Lan Nhược Đạo Quan là của các bậc đại sư thư phép Tiền Triều để lại, sao có thể thuộc về Hãn Như Phong? Long Mày Liễu Vĩnh dựng đứng, cả giận nói: vẫn còn thời gian hai ngày, ta nhất định sẽ tìm được một người. Nếu trong hai ngày không tìm được người, hắn sẽ nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Có thế nào cũng phải khiến Hạc Như Phong biết khó mà lui. Tiễn quản sự đi, Mạc song Bách lại tới. Liễu Vĩnh cười nói, vừa rồi có quản sự của đại công chúa ghé thăm, không ngờ giờ lại là phò mã gián lâm. Gần đây hỷ sự buông xuống, quả nhiên là mặt mày xuân sắc. Được rồi, Liễu Huynh đừng giễu cợt ta. Mạc song Bách ngồi xuống nói, Liễu Huynh có phải anh nhờ bà mối đến hầu phủ cầu hôn không? tin tức của cậu thật nhanh nhạy, chuyện vừa buổi sáng giờ đã biết rồi. Liễu Vĩnh cười nói, thế nào, tới chúc mừng tôi à? Không, tới báo cho Liễu Huỳnh một tin này. Mạc Song Bách nói, em gái tôi nghe được, phu nhân Vĩnh Bình Hầu muốn gả Lâm Tiểu Thư cho thiếu gia nhà họ Sử, Sử Bình Tá, Liễu Huỳnh sẽ thất bại. Tiểu Mỹ Nàng, Liễu Vĩnh vẫn giữ được sự minh mẫn phản ứng được ngay lập tức, chắc chắn là Lâm Mị vẫn chưa biết chuyện này, nhưng nếu để phu nhân Vĩnh Bình Hầu chính thức bàn chuyện cưới xin với nhà họ Sử thì mọi chuyện ván đã đóng thuyền. Song Bách, cậu tạm thời giúp tôi một việc." Liễu Vĩnh ngẫm nghĩ một chút, địch thần nói, "Cậu nhờ Song Kỳ thay tôi hẹn Tử Mị ra ngoài gặp mặt." Vừa dứt lời, lại nhớ đến chuyện cũ với Mạc Song Kỳ, lúc này nhờ Mạc Song Kỳ hẹn Lâm Mị thật là khó xử cả đôi bên, nhất thời lại nói, thôi, để tôi tự nghĩ cách. Mạc Song Bắc hoàn thành tâm nguyện với người chồng mộng, lòng rất vui sướng, cũng muốn người khác được hoàn thành tâm nguyện như mình. Tối đó, thấy Liễu Vĩnh ôm Lâm Mị, hắn biết là Liễu Vĩnh thật sự rung động, bèn nói, ngày nói ngày kia Hạ Như Phong sẽ thách đấu thư pháp ở làng Nhược Đạo Quan, đến lúc đó, chắc chắn thiếu gia tiểu Thư hầu phụ sẽ đến. Hôm đó Liễu Huỳnh tìm cơ hội gặp riêng Lâm Tiểu Thư, chẳng lẽ không được? Đến lúc đó còn tận tới hai ngày, chỉ sợ sự tình có biến. Liễu Vĩnh đứng lên đi qua đi lại, câu mày nói, không được, ta phải nhanh chóng hẹn gặp Tiểu Mị. Hết chương 49 Chương 50 Được voi đòi tiên Vì có bà mối đến phủ, Lâm Mỹ không tịt ra mặt. Đến tận trưa mới nghe ngóng được là đã đưa bát tự của mẫn mẫn cho hoa quật vương. Về phần Liễu Vĩnh, cũng không dò la được tin tức gì. Lâm Mỹ cảm thấy kỳ quái, đang nhờ bà vú đi nghe ngóng. Cố nhũ mẫu không dò la được manh mối nào từ người hầu trở về nói với Lâm Mỹ. Phụ nhân đã nhận thiết canh của Liễu Trạng Nguyên, chỉ nói, Chờ sau bác tự rồi nói tiếp Có vẻ xuồng xẻ tỷ thư chờ tin vui là được Lâm mị lại có chút bất an Cảm thấy sự việc có chút không hợp lý Rất băng khoăn Không biết có nên tìm chu mẫn mẫn dò là một chút không Đúng lúc đó Lại có người hầu của tả phủ Gửi tấm thiếp mời Lâm mị mở thiếp mời ra xem Là tả lê mời nàng Thiếp viết là mới viết một kiểu giày mới Nếu làm được thì rất đẹp Cố nhũ mẫu vốn âu sầu Là lâm mị giao thiệp không rọc Giờ viết tả lê mời Tự nhiên là khuyến khích lâm mị đi Chỉ cười nói Một thời gian nữa Tiểu thư sẽ chính thức quyết định chuyện chung thân Bao thời gian tâm sức Sẽ dành cho việc chuẩn bị đột cưới cả Sao mà còn thời gian rảnh ra khỏi nhà Bây giờ tả tiểu thư có thành tình Đương nhiên phải nhận lời Lâm Mị nghe cố dũ mẫu nói có lý, vì vậy thay quần áo đi, lại sai người bẩm báo với phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy Lâm Mị muốn đến tả phủ, bèn sai người chuẩn bị kiệu, lại cười nói, tả tiểu thư đã có lòng, còn đừng từ chối người ta, cứ đi đi. Lâm Mị và Như Nguyệt của chúa đến tả phủ không bao lâu, Liễu Vĩnh liền được tin, Lập tức thử cho tên Hầu đi dò thám, trầm ngâm nói: "Lúc này đến Tả phủ Bái phỏng, liệu có đường đột quá chăng?" Mạc Song Bách nghe thế, cười nói: "Tả Sâm là quan lễ bộ, mấy ngày nay vì chuyện của công chúa, có tìm tôi nhiều lần, tôi cùng tới Bái phỏng thì không hề đường đột. Đã vậy thì mau đi." Liễu Vĩnh nghe được thế, nhanh chóng bảo người Hầu chuẩn bị ngựa xe. Tả Sâm được báo Mạc Song Bách và Liễu Vĩnh tới chơi quái nhiên chẳng hề kinh ngạc, ra đón tận nơi cười nói, Cơn gió nào thổi hai vị tới? Tất nhiên là gió lành, Lễ Vĩnh cười, ngồi xuống liền có người dân trà. Ba người bắt đầu bàn luận phong hoa tuyết nguyệt. Lâm mị lúc này đang ở trong phòng riêng của tả Lê, Thấy bài trí trong phòng rất nhẹ nhàng đơn giản, Trên bàn có rất nhiều sách, không khỏi cười nói, Nếu không biết, em còn tưởng vào phòng đàn ông, Vừa nói vừa cầm cây quạt trên bàn lên, xòe ra phe phẩy, nhìn đến chữ trên quạt thì tấm tắt khen, quạt này không những tranh đẹp mà thơ cũng hay. ta cũng thích bài thơ này, vì thế mới đề lên quạt, tả lê cười nói, nếu em thích, cây quạt này tặng cho em. Vậy em không khách sáo đâu, là mị bất trước dám vẻ của đàn ông con trai, gặp quạt rồi lại xòe ra soành soạch. Cười nói, cầm thêm cây quạt cảm giác phòng nhã hơn rất nhiều. Hai người cười đùa vui vẻ, quay trở lại phòng khách, Liễu Vĩnh thấy câu chuyện đã đến hồi ăn ý, đứng dậy thì lẽ nói, Chuyến này tôi tới, có một chuyện xin được làm phiền tả huynh. Liễu Trạng Nguyên xin nói đi. Liễu Vĩnh tóm tắt câu chuyện mình nhờ bà mối đến hầu phủ cầu hôn, vui nhân Vĩnh Bình Hầu cầm thiết canh, Bảo chờ xò so bác tự rồi nói tiếp Không ngờ lại dò la được tin Rằng phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã quyết định Sẽ giả nghĩa nữ lầm mị cho xử bình tá Sáng mai sẽ đến lên ẩn tự xò so bác tự Mà đến tận lúc này lầm mị vẫn không hề hay biết Hắn nghe nói lâm mị đến tả phủ mấy nhờ mặc xong bách đi cùng Muốn được gặp riêng lâm mị một chút Con người tả xâm tương đối cảm tính Nghe Liễu Vĩnh kể thế, lại nhớ đến chuyện ở phủ trưởng công chúa, Sử Bình Tá đổi túi thơm của Tả Lê, nhất thời tức giật, hừ hừ nói, Sử Bình Tá chỉ là một con ngỗng ngốc nách, xào xứng với Lâm Tiểu Thư. Nói xong, liền dẫn Liễu Vĩnh và Mạc Song Bách đến một lương đình yên tĩnh trong vườn rồi mới bảo người hầu đi mời Tả Lê và Lâm Mỹ. Chỉ một lát sau, Tả Lê dẫn Lâm Mỹ vội vàng đi tới. Tả Sông và mặc xong bát tránh đi chỗ khác nói chuyện, Tả Lê cũng tự đi dạo một mình để Liễu Vĩnh và Lâm Mị nói chuyện riêng. Liễu Vĩnh vừa gặp Lâm Mị, buột miệng liền nói, Tiểu Mị, nàng gầy đi. Lâm Mị lường Liễu Vĩnh, Không phải chàng tìm ta có chuyện gì sao? gặp nàng quên cả chuyện muốn nói. Liễu Vĩnh đùa dai mấy câu rồi mới nói chuyện. Lầm miệng nghe thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu Muốn gã nè cho sự bình tá Không khỏi giật nảy mình Lẩm bẩm nói Chỉ tại chàng Nếu không phải chiếc kia chàng quá hoang đường Mẫu thân sao đến nỗi không tìm ta thương lượng một tiếng Đã từ chối Bây giờ bảo ta mở lời với bà thế nào Dù có nói Cũng chỉ sợ bà sẽ có cách phản bác Rồi lại thuyết phục ta nghe lời Chuyện không thành đã đành Lại rạn vỡ cả tình cảm mẹ con Ta phải làm thế nào đây? Tiểu mị, nè nghe ta nói. Liễu Vĩnh giơ tay lấy cây quạt trong tay lâm mị, xòe ra quạt quạt cho nàng chậm rãi nói kế hoạch của mình. Lâm mị nói, viên tuệ đại sư thật sự sẽ giúp chàng sao? Vật mệnh là của ta, Liễu Vĩnh cười nói, chứng kiến tình cảm chân thành của ta chắc chắn ông ấy sẽ giúp. Lâm mị đỏ mặt, Nhưng lòng cảm thấy rất ngọt ngào, một lúc sau mới nói, nếu như thế thì làm theo lời chàng. Tiểu mị, tiểu mị, liễu vĩnh gọi hai tiếng, không chờ lâm mị trả lời thì thào. Mấy ngày nay ta khó ngủ, đêm nào cũng gọi tên nàng, đến khuya mới ngủ được, nàng có nghe thấy không? Ghê tởm, đây là nhà người khác mà, chàng... Để vĩnh thấy Lâm Mị hờn giỏi nhất thời được vòi đời tiên cầm cây quạt che ngang mặt Lâm Mị vừa người kệ phát khiếp hà thật thơm quá Lâm Mị sợ hắn làm ra chuyện càng rỡ gì nhỏ giọng nói: nóiả ta cây quạt trả thì trả Nếu vĩnh gặp cây quạt đột nhiên lại mở ra xem ở chỗ tả xâm mặt sông Báh có người hầu tìm tới thì ra là phu nhân Vĩnh Bình hầu cho người đến đón Lâm Mị về phủ. Linh ẩn tự xây ở lưng chừng núi Là khai quốc hoàng đế hạ chỉ xây dựng Sau mấy lần tu bổ Trở thành ngôi chùa linh thiên nhất kinh thành Các phu nhân tiểu thư nhà quyền quý Xưa nay đều trụ đến linh ẩn tự dân hương Sáng sớm ngày 29 tháng 7 Có ba cổ kiệu dừng trước linh ẩn tự Bước ra khỏi kiệu là một phu nhân cao sang Và hai tiểu thư xinh đẹp Chủ trì nghe tin tức đó Chỉ bảo tiểu hòa thượng cho những người không liên quan tránh mặt hết, rồi cho người ra đón bà phu nhân tử thư vào. Ba người này, tất nhiên là phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Lâm Mị và Chu Mẫn Mẫn. Lâm mỹ vừa xuống kiệu, lại thấy hai kiệu nữa cũng đến, là tô phu nhân và sử phu nhân. Bèn quay đầu hỏi Chu Mẫn Mẫn, Mẫn tỷ tỷ. Không lẽ mẫu thân và hai vị phu nhân hẹn nhau cùng tới dân hương? Nếu không, không lẽ cũng không tết, sao có thể trùng hợp như thế? Tất nhiên là hẹn nhau rồi. Chù mẫn mẫn cười cười, cùng Lâm Mị ra chào sự phu nhân tô phu nhân. Sau đó, để ba vị phu nhân đi trước. Chù mẫn mẫn đi sau, nói nhỏ với Lâm Mị. Hôm nay, ngoài tới xin khỏe còn muốn thỉnh viên tệ đại sư lo bác tự cho chúng ta lâm mỹ cắn môi tuy nói phu nhân vĩnh bình hầu và chu mẫn mẫn đối xử với nàng rất tốt nhưng chuyện hôn nhân đại sự không hỏi nàng một tiếng đã quyết định thay nàng tóm lại bây giờ chỉ hy vọng biện pháp của lữ Vĩnh có tác dụng phu nhân vĩnh bình hầu cho rằng viên tuệ đại sư ngày nào cũng lo so bác tự cho cả chục người Chắc chắn không thể nhớ được cụ thể mỗi bác tự đã xem qua nên tính toán là lần này không ra mặt để Tô Phu Nhân cầm bát tự của Sử Bình Tá và Lâm Mị nhờ viên tuệ đại sư so xem xem lần này ông ấy phán thế nào. Lúc này viên tuệ lại đang trừng mắt nhìn hai món đồ trên bàn hơi có chút nghèo ngén. Trong tối qua trước có Chu Minh Dương tới tặng lễ vật, sau đó Muốn ông ấy nói dối thêm lần nữa, lại nửa thật nửa giả cười nói. Đại sư, lần trước ông đã nói láo là sử bình tá và lâm mị bác tự không hợp. Nếu lần này nói hợp, đối phương sẽ chất vấn, há không phải tự dồn mình và thế kẹt sao. Thế nên, ông nhất định phải nói dối thêm một lần nữa, khẳng định hai người đó bác tự không hợp thêm một lần nữa, có thế mới giữ được thanh danh. Viên tuệ đại sư tức giật nói Lên ấn tự người đến kể đi Số người được ta so bác tự không ai đếm nổi Làm sao nhớ được lần trước giới gạt về bác tự của ai Chuyện này dễ thôi Để ta báo trước cho đại sư là được Chu Minh Dương cười hì hì Đọc tên Lâm Mỹ và bác tự Lại bổ sung Trong số những người tới so bác tự ngày mai Chỉ cần có bác tự thế này Bất kể là so với ai Đại sư đều phải nói không hợp, tuyệt đối không hợp. Đại sư nhớ kỹ nhé. Để đứng dậy ra về, Chùa Minh Dương lại ngồi xuống, nói thầm vào tai viên tuệ đại sư. Ta mới tìm được một quyển tàn kinh, chữ viết trong đó có vẻ rất giống bút tích của đạo Minh Đại sư. Tối ngày mai, ta sẽ mang đến cùng đại sư giám định và thưởng thức. Đương nhiên là nếu ông không chịu nói dối, Kinh thư do đích thân Đạo Minh Đại sư chấp bút, ông không có duyên để xem. Đạo Minh Đại sư là sư thúc tổ của viên tuệ Đại sư. Vào ngày tròn 100 tuổi, sau khi ăn chay và đọc kinh một lượt, Đạo Minh Đại sư nói với các đệ tử. Sống đến 100 tuổi, lão nạp đã viên mãn, các con giúp ta chuẩn bị hậu sự đi. Dứt lời thì Đại sư viên tịch, trở thành truyền thuyết. Kinh sư do tự tay đại sư chấp bút, tiền trở thành trấn tự chi bảo của các chùa chiền được sở hữu. Viên tệ đại sư nghe chu Minh Dương nói thế, giẫn nạc không được, nhưng vẫn nói, Cậu năm lần bảy lượt phá hoại hôn sự của con gái nhà người ta, rốt cuộc là có ý định gì? Nếu không phải ý tốt, lão nạp tình nguyện không xem cuốn kinh thư đó, đại sư! Chú Minh Dương ra vẽ bẻn lẻn, xoa xoa tay nói, Ta lao tâm khổ tứ quấy rối hồn sự của nàng, đương nhiên là, đương nhiên là... Hay, cô gái đó là nghĩa muội của ta, như người đời nói, ta phải đối xử nàng như là em gái ruột. Nhưng mà, nếu nàng ấy nằm lần 7 lượt không hợp được với bác tự, với ai, mà lại hợp với cháu, vậy thì chu Minh Dương chân ra bộ dạng thích tình rất đẹp, các cùng vật cảm xúc khổ sở âu sầu, cùng si vô cùng. Viện tuệ đại sư nhìn mà cực kỳ kinh ngạc. chu Minh Dương tùy tuấn lãng kiệt xúc, nhưng đầu mũi hơi khoằm, đôi môi cũng mỏng, không phải hạt người dễ rung động. Chẳng lẽ hắn... Viện tuệ đại sư còn bất ngờ hơn là chu Minh Dương vừa đi, liễu vĩnh lại đến lữ trạng nguyên đêm hôn khuyệt khoắc Tới tìm lão nạp Có chuyện gì quan trọng sao Có một chuyện muốn nhờ đại sư Để vĩnh trực tiếp vào thẳng vấn đề Ta và lâm mị tình đầu ý hợp Nếu bị người khác chia rẽ lương duyên Thì thật không cam lòng Xin nhờ đại sư giúp một tay Ở trước mặt phu nhân vĩnh bình thầu Nói ta và lâm mị là nhân duyên trời ban là được Hả Viên tuệ đại sư thản thốt đôi mắt dò xét Liễu Vĩnh đánh giá một phen Liễu Vịnh hai mắt tiền lấy lông mày lưỡi mép sách tướng số nói loại người này ham muốn chiếm hữu rất mạnh không dễ xung động chẳng lẽ hăng đại sư ta đối với nàng là tình cảm chân thành nếu không cưới được Lâm Mỹ ta quyết không cưới ai khác cầu đại sư thành toàn Liễu Vịnh vừa nói vừa thì lễ sách tướng số có nói Những người không dễ rung động, một khi rung động với ai, đến chết cũng không thay đổi. Vấn đề ở chỗ, cho dù bọn hắn là rung động thật sự, nhưng cũng chỉ có một lâm mị, giúp chung Minh Dương hay là giúp Liễu Vĩnh đây? Viên tuệ đại sư rối bời một đêm, sáng sớm lại được báo có nhóm phu nhân Vĩnh Bình Hầu đang vào chùa, không khỏi chừng mắt nhìn hai lễ vật trên bàn, ngửa đầu thở dài một hơi. Quả nhiên, không có việc gì thì không nên dính dáng với người phàm tục, một khi dính vào liền nảy sinh những chuyện phàm tục, muốn bỏ cũng không xong. Ngoài đại điện, phu nhân Vĩnh Bình Hầu đang dân hương, đưa tiền công đức, lại lấy cớ bảo chùa mẫn mẫn và lâm mị qua bên kia nghe giảng kinh, rồi mới cùng nhóm sự phu nhân chậm rãi đến chỗ viên tuệ đại sư so bác tự. Gặp viên tuệ đại sư thư thả đi ra, phu nhân Vĩnh Bình Hầu vội đưa thiết canh vào tay tô phu nhân, cười nói. Bà chỉ cần nói sao bác tự cho nghĩa nữ và sử thiếu gia là được, ông ấy không nhớ được, đã từng so bác tự cho hai đứa đó đâu. Yết lời, bà vị phu nhân ngồi xuống trước bàn viên tuệ đại sư. Đây là bác tự của nghĩa nữ của ta. Đây là bác tự của sử thiếu gia đến cầu hôn, thỉnh đại sư sau bác tự cho hai đứa. Tô phu nhân đưa thiếp canh đến trước mặt viên tuệ đại sư. Viên tuệ đại sư nhìn thiếp canh một lượt, quải nhiên thấy một trong hai là bát tự của lâm mị. Tiện tay đặt thiếp canh của sử bình tá xuống bàn, cầm chặn giấy đè lên, chỉ xem thiếp canh của lâm mị rồi nói. Bác tự tốt lắm! Ông ấy còn chưa nói xong, liền thấy Liễu Vĩnh đi vào, nhìn thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu thì kêu lên, phu nhân hãy khoan, thiếp canh kia bị sai. Các vị phu nhân ngỡn ra, thế là thế nào? Liễu Vĩnh nói lơ thần tình kinh ngạc của các vị phu nhân, đi vào cái, đến trước bàn viên tội đại sư, thấy từ trong ống tay áo ra một tờ thiếp canh, đặt vào tay viên tội đại sư, rồi mới quay sang cười với phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Hôm qua, bà mối cháu nhờ trở về có nói, phu nhân hầu già bảo là chờ sau bác tự rồi nói tiếp. Hôm nay cháu phát hiện, trong lúc rối ren đã cầm nhầm thiếp canh đến cầu phủ, đây mới là bác tự của cháu. Hắn vừa nói, vừa ân cần nhận khay trà từ tay tiểu hòa thượng, mời từng vị phu nhân một, sau cùng mời viên tuệ đại sư. Viên tuệ đại sư nhấp một ngục, tiện tay đặt cốc trà xuống bàn tại sư nhìn hai tờ thiếp canh trong tay, lại duỗi tay còn lại ra lấy cái chặn giấy, nhưng hơi sơ ý, khí chặn giấy đặt vào cốc trà, gạch một tiếng, nước trà đổ đầy vàng. ôi, mấy vị phu nhân đều ăn mặc chỉnh tề, thấy nước trà đổ tung tóe thế, đương nhiên là lùi về phía sau để tiểu hòa thượng vào lau dọn. sỡ phu nhân khẽ vươn tay muốn lấy thiếp canh của sỡ bình tá, lại thấy tờ thiếp canh đã ướt đẫm nước trà. Liễu Vĩnh giống như lờ đảng cũng dơ tay lấy tờ thiếp canh, sự phu nhân và hắn mỗi người cầm một đầu, tờ thiếp canh vốn ướt vì nước trà, hắn vừa cầm vào, liền rách làm hai mảnh. hắn liền nói, phu nhân không cần tự trách bản thân, tờ thiếp canh này viết sai, rách thì thôi. Sự phu nhân tái hết cả mặt, khi sao bác tự mà thiếp canh rách làm hai chính là điềm báo xui quẩy. Lần trước, vì thiên phương công chúa, viên tội đại sư đã nói dối, lần này lại gặp chuyện thế này, hồn sự này có thế nào, bà ấy cũng không dám bàn nữa. Mặt phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng biến sắc, bác tự còn chưa so mà thiết canh đã rách làm đôi, bất cứ ai cũng không dám bàn tính tiếp. Liễu Trạc Nguyên Phương nhân Vĩnh Bình Hầu ngầm bực, muốn trách cứ Liễu Vĩnh, nhưng lời đã đến bờ môi là phải nuốt trở lại. Quả thật, khi bà mối của Liễu Vĩnh nhờ đến hầu phủ cầu hôn, bà đã trả lời là chờ so bác tự rồi nói tiếp. Sáng sớm nay, bà không cầm bát tự của Liễu Vĩnh đi so, lại cầm bác tự Sử Bình Tá tới đây, nói ra là bà đối lý. Bây giờ, thiếp canh của Sử Bình Tá bị rách, nếu bà làm rùm beng chỉ tổn thương thanh danh của Lâm Mị. Một khi lộ chuyện Sử Bình Tá và Lâm Mị hai lần so bác tự, Một lần bị lừa đảo, một lần thì bị rách thiết canh, không cần nghĩ cũng biết, ai nấy đều nhật định, bác tự lâm mị suýt quẩy sắc phu, không gã cho ai được, rồi lại muốn tìm một hôn sự tốt, thật là muôn vàng trong gai. Tô phu nhân cũng ác khẩu, bên này chưa chính thức từ chối liễu vĩnh, bên kia lại đã so bác tự với sử bình tá, vỡ lỡ ra. Thì là các phu nhân làm chuyện vô lý Lúc này không thể nói tờ thiết canh bị rách kia là của sử bình tá Bà suy nghĩ một chút Thấy sắc mặt của phu nhân vĩnh bình hầu Và sử phu nhân không được dễ nhìn cho lắm Sợ hai phu nhân nổi cáo Đành lấp liếm cho qua Đây gọi là cái cũ không đi thì cái mới không tới được Tờ thiết canh này rách rồi Giờ lại có tờ thiết canh mới Cũng là nhân duyên tốt Rất tốt bát tự của đôi trai gái này là ông trời tác hợp, lương duyên trời ban Viên tuệ đại sư nghiên cứu bác tự của Liễu Vĩnh và Lâm Mỹ một hồi Thấy quả thực là lương duyên, nhất thời thở phào một cái May là lần này không phải nói láo Liễu Vĩnh cũng thầm thả lỏng tinh thần Quay đầu nhìn phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói Phu nhân, sò bác tự xong rồi Chờ đã Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười nhạt Tiểu Mỹ trung quỳ Không phải con gái ruột của ta Hôn sự của con bé Phải do chính nó gật đầu Phu nhân, phu nhân Trong cung có người tìm Triệu phu nhân và nhị tiểu thư tiến cung Một quản sự thở hỗn hển đi vào Vội vàng tiến lên báo với phu nhân Vĩnh Bình Hầu Lúc này Nhật Hiểu Ngọc đang ở trong thư phòng Chăm trà cho Nhật Tề Tướng Nói, hôm nay là ngày nghỉ, sáng sớm phục thân cũng vẫn phải vào cung, thật là vất vả. Nhận tể tướng cười ha ha, nghe nói Hạ Như Phong chọn hôm nay cầu kiến hoàng thượng, ta đương nhiên cũng phải tiến cung cầu kiến. Quả đúng như con gái tính toán, Hạ Như Phong kia nghe nói nghĩa nữ hầu phủ lâm mị rất giống thiền phương công chúa, đã tiến cung sinh tứ hôn, lúc này nhất định là phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Và Lâm Mị đã được triệu tiếng cung rồi, chỉ sợ hầu phủ bị mất toàn một cô nghĩa nữ xinh đẹp yêu kiều. Hết chương 50